có hy vọng nhưng mà mấy tên này ngay cả một con thôn linh hồ cũng không đánh thắng được quả thực là một đám phế vật sau một hồi từng tảng thịt vẫn còn độ ấm Giải rát đầy trên mặt đất một cái đầu tròn vò là lồng lốc trên mặt đất chủ nhân nó chết còn chưa nhắm mắt răng rắc móng vuốt khổng lồ hạ xuống ngay lập tức dẫm nát đầu tên kia máu tươi bắn ra đầy đất nhuộm đỏ cả một khoảng là ta quá cẩn thận Bọn họ còn yếu hơn cả ta tưởng tượng Sau khi thôn linh hồ giết chết toàn bộ những tên này Nó mới đưa ra kết luận cuối cùng Nó rất muốn thông báo cho đại ca Chiến tích quàng vinh của nó Nhưng nó ngẫm lại Vẫn nên chờ sau khi đại ca tới Mới nói cho hắn Nhưng mà bây giờ nó đã phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề Lúc trước Có người có lựa lờ ở xung quanh Nó còn cảm giác có vấn đề Nhưng bây giờ nó có thể xác định trăm phần trăm Đây đâu phải chỉ là có vấn đề Bọn họ hoàn toàn cố ý tới nơi phong ấn này. Thổ linh hồ nhìn phong ấn, nói rất bá đạo. Chỉ cần có Thổ linh hồ ta ở đây, ngươi cũng đừng mong có thể làm mấy chuyện lung tung ngay rơi mí mắt ta. Hết thì vọng đi. Thổi linh Hổ bá đạo ủy vũ, khí thế bất phàm. Nó phát triển cùng với lâm phàm nên đã sớm có thay đổi lòng trời lở đất. Nó không phải như nó đã từng tưởng tượng. Thực lực bây giờ của nó đã sớm có tiến triển vượt bậc, nó cũng không là thôn linh hồ của lúc trước nữa. Tại địa phương này, nó qua rất tốt, nó được đến không ít các loại bảo bối, thực lực tăng lên nhanh chóng. Lúc trước nó từng gặp phải những sinh vật nó không thể sánh được, nhưng bây giờ nó chính là thôn linh hổ hoàn toàn mới. Gặp phải một vài kẻ địch, trong mắt nó nhìn như rất mạnh, nhưng nếu như thật sự động thủ, nó thấy những tên đó vẫn rất yếu. Lúc trước nó không có cảm giác được, bây giờ nó đã có cảm giác sâu sắc rồi Thổ linh hồ, nó thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi Lâm Phạm có chưa biết những việc ở thiên kiêu vực, hắn cũng không quá để tâm tới những việc này Hà vẫn luôn bế quan tù luyện, bây giờ hắn đã tù luyện đến đạo canh Khoảng cách đến đại viên mãn cũng chỉ cần một ít thời gian nữa thôi Nếu như không có chuyện gì hắn tuyệt đối sẽ không xuất quan Đôi khi Thời gian trôi qua dùng tốc độ rất nhanh Trôi qua khỏi đầu ngón tay Hắn không muốn lãng phí thời gian Và bất cứ chuyện gì không liên quan tới việc tù luyện Ngoại trừ chuyện của sư tôn Những chuyện khác có gì có thể ảnh hưởng đến hắn chứ Lâm phàm tiếp tục bế quan ẩn thân Thần võ giới vẫn tiếp tục phát triển như bình thường, không có gì thay đổi quá lớn. Nếu nói về thay đổi duy nhất, đó chính là kể từ khi Lâm Phạm trần áp được phía Bắc, quan hệ của yêu tộc và nhân tộc được hỏa hoãn hơn. Hoặc có thể nói là không phải hỏa hoãn, chỉ là đột nhiên quan hệ giữa hai bên tốt hơn. Những cơn giả mạnh mẽ của yêu tộc đều hạ mệnh lệnh với yêu tộc rằng không thể nô dịch nhân tộc, càng không thể tùy tiện ăn nhân tộc. Chuyện này đối với những tên yêu thích ăn nhân tộc có chút không thể tiếp thu. nhưng sau khi nhìn thấy yêu tộc vì không thể tiếp thu mà kháng nghị rồi cuối cùng bị chém giết bởi cường giả cùng tộc thì những yêu tộc có sở thích này đều trở nên thành thật hơn, không dám có bất kỳ dị nghị nào. Cường giả yêu tộc thay đổi đã tạo nên thay đổi nghênh trời lệch đất mà đàm lão tổ thấy lực lớn sau khi quay về từ thánh địa đã có cái nhìn mới với thiên hoàng thánh địa. Lúc trước từng cùng ngồi cùng ăn. Bây giờ trong lòng bọn họ, Thiên Hoàn Thánh Địa mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ, loanh thoáng có cảm giác bọn họ đã xem Thiên Hoàn Thánh Địa trở thành đệ nhất đại tông ở thần võ giới. Ý nghĩ ban đầu của bọn họ rất đơn giản, đó chính là liên hồn với Lâm Phàm. Nhưng ai có thể ngờ được, đối phương hoàn toàn không có hứng thú với phương diện này, khiến mọi người ở đó đều có chút ngốc. Rốt cuộc cái này hoàn toàn không giống với những gì bọn họ tưởng tượng. hắn vậy mà không có hứng thú một chút nào, điều này khiến bọn họ rất bất đắc dĩ. Cũng may là lâm phàm đã nói rất rõ ràng, không quấy nhiễu lẫn nhau cũng khiến bọn họ nhẹ thở ra. Nếu lâm phàm có ý định gì với bọn họ, vậy thì mọi chuyện thật sự không ổn. Đối phương khống chế bản mạng thần hôn của cơn giả yêu tộc, một khi bọn họ gia nhập, ai có thể chống đỡ được? phía đông, phòng cảnh tri địa. Triệu đại chính thường dẫn Đồ Nhi ngu dại đi du lịch bên ngoài. Lúc trước lão đã từng nghĩ chữa trị cho ngộ ẩn, nhưng bây giờ lão không nghĩ những việc này nữa mà cứ để cho nước chảy bèo trôi, mặc cho số phận. Với tình trạng của Đồ Nhi bây giờ, cậu ta không thể tu luyện, chỉ có thể chờ chết. Tuổi thọ của Đồ Nhi không thể so với lão, có lẽ là vài thập niên, có lẽ là hơn một 100 năm. Nên đến lúc kết thúc Đây là điều mà lão không muốn nhìn thấy Nhưng lão không thể ngăn cản loại chuyện này xảy ra Bởi vậy Lão chỉ muốn dẫn đồ nhì đi khắp nơi ngắm cảnh Dù sơn ngoạn thủy Có lẽ trời có thể thấy lão đáng thừa Mà giúp cho đồ nhì của lão khôi phục thần chí không chừng Bờ sông triệu đại chính cầu cá Ngộ ẩn ngây ngốc nhảy vào chơi đua trong sông Cậu thường hay hát nước sông lên trên bờ triệu đại chính mỉm cười nhìn cậu Lão không tức giận Dưới tình trạng không có bất kỳ cách nào Lão đã từ bỏ tất cả suy nghĩ Có thể khiến đồ nhi vui vẻ tồn tại Là lão đã thấy đủ rồi Gió lạnh thổi tới Lạnh lẽo quét qua Đạo Hữu thật có nhã hứng Một bóng người tới từ nơi xa Đi tới cạnh người triệu đại chính Có người chơi đùa trong hồ Cá bị quấy nhiễu Sợ là đạo Hữu khó mà cầu cá được Triệu đại chính ngừng đầu như người xa lạ Đứng gần mình Lão mỉm cười Không sao Ta cũng không phải đang câu cá Mà đang xem đồ nhi của ta chơi đùa Mạo muội xin hỏi Ta thấy khuôn mặt của đồ nhi người Hình như quá chút Hắn không dám chê quá trắng da Cảm thấy nếu nói trắng da Không được tốt cho lắm Triệu đại chính thản nhiên trả lời Đây là đồ nhi của ta lớp trước cậu ấy không phải như vậy cậu ấy khắc khổ cần cù tôn sư trọng đạo chỉ là đáng tiếc không biết vì sao lại đột nhiên trở nên xì dại ta thấy tướng mạo của đạo hữu có khí chất bất phàm nói vậy lai lịch cũng phi phàm chỉ cần đạo hữu nguyện ý nhận một đồ nhi vừa ý không phải là việc khó hà tất phải để bản thân bị liên lụy vì một đồ nhi xì dại người xa lạ rất kinh ngạc triệu đại chính nhíu mày lão có tính tình tốt nên không tức giận nếu người không biết nói lời hay đừng nên nói gì cả bằng không lão phủ chắc chắn sẽ không bồn thà cho người đâu vừa dứt lời lão thù cần câu lại nói với ngô ân đang chơi đùa trong hồ đồ nhi đi thôi ngộ ân cười ngây ngốc bỏ dậy từ trong hồ toàn thân cậu ướt dầm dề. triệu đại chính phất tay một cái hỏng khô quần áo đang ướt sũng Mệt, mệt, ta muốn cõng. Ai... Triệu đại chính lắc đầu, cưng chiều nói với cậu. Được, được, vì sở cõng người. Lão cõng ngộ ẩn, chỉ thấy ngộ ẩn cắm cọng cỏ dại trong tay lên đầu của triệu đại chính rồi cười hà hà. Cả hai càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của người xa lạ. người xa lạ ngây người nhìn bóng dán đang rời đi phảng phất như hắn ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng những lời muốn nói đều nghẹn ở trong lòng cuối cùng hắn ta xoay người rời đi đột nhiên thân thể hắn ngã xuống đất sau một lúc hắn ta mới từ từ tỉnh lại ủa đây là đâu đó có chuyện gì xảy ra vậy rõ ràng là chuyện vừa mới xảy ra lúc này mà hắn ta thật sự không biết mười mấy năm sau Một hơi thở mạnh mẽ bộc phát ra từ U Tử Phong. Hơi thở mạnh mẽ sồng thẳng qua đất trời, các cơn giả thánh địa đều bị hơi thở này dọa sợ. Sao lại thế này? Khí thế này, vậy mà lại khiến ta thấy khủng hoảng. Trần Thường vội vàng sông tới, lão tả chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của U Tử Phong. Nhưng mà bây giờ tình trạng này khiến người khác cảm thấy rất không bình thường. Không chỉ có lão tả xuất hiện, mấy người thánh trụ cũng đều xuất hiện. Ai nấy đều có thần sắc nghiêm trọng. trong mắt bọn họ, u Tử phàm dân bị ủy thế cực kỳ khủng bố bao phủ, trời cao hoán thiên đổi địa, một mảnh hỗn độn, vô số quy tắc chi lực giống như tiếng sấm vậy, Ngừng tụ thành một cột sáng quy tắc khổng lồ đánh xuống ầm ầm. Ủy thế này, không lẽ hắn lại đột phá? Thánh chủ trầm tư, càng nghĩ càng thấy có khả năng, ngoại trừ loại khả năng này còn gì có thể giải thích được nữa. Thánh chủ Sơ Huỳnh, Kể cả là hắn đột phá cũng chưa chắc sẽ có ủy thế như vậy Không lẽ Hắn đã đột phá tới thiên tốn Triệu đại chính mở miệng Thánh chủ lắc đầu Không thể nào Sao có thể đột phá đến thiên tốn được Rõ ràng là chuyện không có khả năng Dù sao con đường thiên tốn Chắc chắn đã bị cắt đứt. Thần là thánh chủ lão rất tự tin Thậm chí lão có thể xác định mà nói Đích xác không có thiên tốn Cho dù có thì cũng là chuyện của quá khứ mà thôi Thiền tồn bị cắt đất chắc chắn là có liên quan tới biến lớn lúc trước Dù sao đó cũng là chuyện rất lâu trước kia Vào niên đại mà lão còn chưa sinh ra Đã có chuyện cực kỳ khủng bố xảy ra Còn cụ thể là chuyện gì lão không thể biết được Trong phòng Lực trì quy tắc Đạo văn thứ 81 cuối cùng Chín đạo lòng cốt viên mãn đều được bao phủ bởi đạo văn viên mãn Bây giờ thực lực của ta đã đạt tới cực hạn Phiến thiền địa này sao có thể chịu đựng được ta Nhưng vận mệnh chú định Lại có một sức mạnh thần bí ngăn cản ta Lâm phàm nhíu mày Hắn truy tìm trường sinh Vì nhu cầu của bản thân mình Cũng vì nhu cầu của những người bên cạnh hắn Hắn không thích đưa ma cho người ta Càng không muốn nhìn thấy người bên cạnh rời đi Hắn phóng lên cao Phá vỡ phòng ốc Hắn trôi nổi giữa không trung ngẩng đầu nhìn trời cao Mảnh trời này không được đầy đủ Bây giờ tuổi thọ của ta đúng là được tăng mạnh Nhưng mà lại cách trường sinh cả một chân trời cuối cùng đây là chuyện thế nào? hay là hắn trầm tư, phản phất nghĩ ra được cái gì? nhưng vào lúc này mấy bóng người xuất hiện. lâm phàm, người đã đột phá đến thiền tôn cảnh. người mở miệng ra hỏi chính là thánh chủ, lão có thể cảm nhận được sức mạnh hồn hậu từ trên người lâm phàm. sức mạnh này là sức mạnh mà lão khó có thể tưởng tượng. không có, chỉ mới đạo cảnh viên mãn mà thôi. lâm phàm trả lời. thánh chủ dừng miệng. đạo cảnh viên mãn. Từ khi nào đạo cảnh viên mãn có thể có uy thế như thế này? là có cảm giác kỳ quái. nhưng mà tiểu tử trước mặt chỉ cần chừng mắt một cái, có lẽ có thể chừng chết lão. thánh chủ, các người đi sai đường. sau đạo cảnh viên mãn không phải bán bộ thiên tôn, mà là thiên tôn. bán bộ thiên tôn không tồn tại, chỉ là một loại hình dung để lừa mình dối người mà thôi. lâm phàm nói. thánh chủ nhíu mày, tự hỏi theo lời của lâm phàm cái hiểu cái không. một tiếng thở dài phát ra chính là thánh chủ lão thời đáng tiếc là biết lâm phàm chỉ là đệ tử mạnh nhất mà lão từng gặp thiền phú của hàn cũng mạnh nhất nhưng mà tình huống hiện tại không quá tốt còn đường thiền tôn đã hoàn toàn bị cắt đứt cho dù hắn có thiền phú ngang trời cũng khó có thể làm gì được trong tình huống này lâm phàm biết thánh chủ thở dài là có ý gì là tỏ vẻ tiếng nuối vì hàn có thiền phú mạnh mẽ vậy mà lại không có cách nào để bước vào thiền tồn cảnh thánh chủ ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn chuẩn bị đi thiên kiêu vực như một cái, nơi đó chắc hẳn cất dấu nhân tố mấu chốt mà hắn muốn biết. Hắn không dám, cũng không muốn, nhưng bây giờ đã tới tình trạng này, hắn không thể không đi xem. Ngay vào lúc chuẩn bị rời đi, đường phi hồng xuất hiện trước mặt hắn. Cẩn thận. Ừ, lầm phàm gật đầu. hắn cảm giác sự tồn thay đổi rất lớn, hoặc là loại tầm ma này đã hoàn toàn bị áp chế. Bà không tiến thêm một bước, không phải là bà không nghĩ tới việc đó mà là bà không muốn. Tuyệt học thái thượng vòng tình lục này rất mạnh, nhưng bà sợ không thể khống chế cảnh giới cuối cùng mà trở nên vô tình vô dục, xem nhẹ tất cả mọi thứ. Thiền kiều vực Kể từ khi Lâm Phạm xuất hiện, Thiền Kiều Vực chấn động. Điều này chứng tỏ hắn đã tủ luyện phạt Thiền Kiều Thức đến viên mãn. Mối liên kết giữa hắn và thiên Kiều Vực đã tới mức cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần nhắc tay thôi hắn đã có thể khiến thiên Kiều Vực thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi phòng ấn. Vào lúc Lâm Phạm tiến vào thiên Kiều Vực, thồn linh hồ đã ngửi được mùi của hắn. Nhưng nó không đi tới hỏi mà là chờ đợi. Nó biết đại ca chắc chắn sẽ tới nơi này. quả nhiên Chỉ chầm chấp mắt, thần hình của đại ca đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Đại ca! Thổi linh hổ đi tới cạnh lâm phàm. Đột nhiên nó phát hiện hơi thở của đại ca thay đổi, trở nên khổng lồ, thần bí hơn, phảm phất như có một vị thánh nhân đang đứng trước mặt nó vậy. Đã rất nhiều năm, rất rất nhiều năm nó không nhìn thấy đại ca, không ngờ đại ca tiến bộ thần tốc như thế. Trước mặt đại ca, nó cảm giác ngay cả một ngón tay của nó cũng không thể động đậy được. thổ linh hồ nói toàn bộ chuyện trong mấy năm nay cho đại ca. Mỗi một lần thiên kiêu vực mở ra sẽ có một đám kẻ thần bí lè lút đi vào nơi phong ấn. Nhưng bọn chúng cũng đều bị nó chém giết. Ai kêu thôn linh hồ nó đủ mạnh. Những tên tiến vào đã không thể đối kháng được với nó. Sau khi nghe vậy, Lâm phàm không nói thêm gì. Nhưng trong lòng hắn thâm hiểu. Nếu như theo tình huống bình thường mà nói, người có thể có suy nghĩ này tất nhiên là vù thần tộc. Bằng không hắn cũng không thể nghĩ ra được là ai khác nữa. Lâm Phạm đi tới trước mặt Đi tới trước phong ấn Đã lâu không gặp Lâm Phàm chuẩn bị tàn gẫu một chút Với kẻ thần bí bị phong ấn tại nơi này <cười> Là thật lâu chưa gặp Tình huống của người Kẻ thần bí kinh ngạc Có chút không thể tin Tuy rằng hắn ta bị phong ấn Nhưng hắn ta cũng có thể cảm nhận được Hơi thở phát ra từ người Lâm Phàm Khủng bố đến chừng nào Không thể tưởng tượng được Thậm chí là không thể tin Không biết vì sao, kẻ thần bí có cảm giác nghiêm trọng, không thể nói nên lời. Chưa bao giờ có người như vậy, cho dù là phạt thiên thiên tôn cũng không có năng lực như thế. Tình huống bình thường, ta muốn hỏi một chút. Vì sao mảnh thiên địa này hiện giờ không thể bước vào được thiên tôn cảnh? Bởi vì người sao? người đoán xem. Ta đoán là đúng vậy. người bị phạt thiên thiên tôn phong ấn. Phạt thiên thiên tôn cả đời đều nghĩ tới việc phạt thiên. theo ta thấy người có thể chính là một bộ phận của trời bởi vì thiếu hụt một bộ phận nên không ai có thể bước vào được thiên tồn cảnh ha, ha, ha, ha, ha, ha. tử trong phòng ấn phát ra tiếng cười phảng phất là đang đồng ý với lời của Lâm Phàm lại phảng phất như là đang phủ định cho tới bây giờ gặp phải tình trạng này ta muốn thử một lần có lẽ phật thiên thiên tôn phong ấn người ở nơi này là một sáng tạo cơ hội cho người đời một cơ hội để có thể hoàn toàn trấn áp được người bằng không nếu có người tồn tại e là thế gian khó có người có thể đạt tới đạo cảnh viên mãn bởi vì người sẽ không để người có thể uy hiếp được người sống sót ta nói đúng chứ lâm phàm cẩn thận nghĩ tới vấn đề trong đó cuối cùng sau khi tu lễ thức cuối cùng của phật thiên cửu thức hắn hoàn toàn hiểu rõ tình huống nội bộ kẻ thần bí nói. Người dám thả ta ra sao? Lúc trước thì không, bây giờ ta dám. Lâm Phàm kiên định. <cười> Được, vậy tới đi, ta thì lại thấy người đã khoe khoang. Kẻ thần bí nói lời này giống như là đang kích thích Lâm Phàm để Lâm Phàm thật sự thả hắn ta ra. Người biết thực lực bây giờ của ta sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn biết đối phương muốn đi ra Bằng không cũng sẽ không lừa rồi hắn mấy lần Nhưng hắn cảm thấy đối phương có lẽ không để vào mắt tình trạng của hắn Rốt cuộc là vì thực lực của hắn còn chưa đủ Để đối phương để tâm tới Hay là hắn ta căn bản nhìn không thấu Đạo cảnh viên mãn Rất khó để nhìn ra sao Kẻ thần bí nói Thật sự chỉ có đạo cảnh viên mãn sao Giọng điệu mới nãy của người cũng không phải nói như vậy Lâm Phạm nói, kẻ thần bí chỉ cười, vẫn không nói thêm lời gì phù nghĩa. Lâm Phạm nhìn phong ấn trước mắt, hắn rơi vào trầm tư. Hắn vẫn chưa xúc động phá vỡ phong ấn, mà đang suy nghĩ đến phần thắng của bản thân. Hắn bây giờ rất tự tin với thức lực của bản thân. Đạo cảnh trong mắt hắn chỉ như con kiến. Cho dù thiên thủ tập lão tổ, lúc trước hắn cũng có thể tùy tiện bằng nghiền nát. Mà thiền tôn mạnh. thì mạnh nhưng chưa chắc có thể chống lại hắn. Đồng thời một khi có cơ hội có thể đột phá thiên tôn, hắn có thể đột phá bất kỳ khi nào và bất kỳ nơi nào. Chờ đến loại thời điểm này, thực lực của bản thân hắn đã có thể nói là thật sự tiến bộ vượt bậc, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Hắn trầm tư hồi lâu. Có gì mà phải sợ? Ai sợ ai chứ? Con đường bị phong tỏa, con đường phía trước không có. Nếu không mở đường. thật sự là không còn đường nào để đi nữa rồi vừa dứt lời hắn phá hủy phong ấn ngay lập tức một tiếng gầm chấn động thiên điệu phát ra yên lặng ngắn ngủi cùng với giọng nói không thể tin của cây thần bí người vậy mà lại thật sự dám thả ta ra <cười> tiếng cười cuồng vọng vàng vọng toàn bộ trời cao thiên kiêu vực chấn động phảng phất khi nào cũng có thể bị rách nát ra vậy cây thần bí đưa thả ra nhanh chóng rời khỏi thiên kiêu vực hắn ta không phải hình người mà là một đám sương mù vèo một tiếng hắn bay về phía trời cao lâm phàm nhanh chóng rời đi cũng đồng dạng xuất hiện trong thiên địa hắn ngừng đầu nhìn lên trời cao chỉ trong khoảng nửa khác toàn bộ thần võ giới đều đang chấn động trời cao xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất toàn bộ thế giới giống như đang sôi trào vậy tổng mây quay cuồng kinh động đến tất cả cơn da của thần võ giới tất cả mọi người đừng ngừng đầu nhìn lên không trung Trong đầu bọn họ toàn là dầu chấm hỏi, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Mới nãy còn đang êm đẹp, đột nhiên nảy sinh biến hóa như vậy, hoàn toàn khiến bọn họ chấn kinh. Không thể hiểu được, quá kỳ quái. Nhưng có cảm giác tất cả mọi người đều để ý đến, chính là trời cao ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ hoặc với thiên địa lúc trước. Lúc này, cảm nhận được, quả nhiên giống như những gì ta nghĩ. Thời điểm trời hoàn toàn viên mãn, vị trí thiên tồn xuất hiện, có thể chứng kiến thiên tôn. Thế gian này, người có thể ngồi vào vị trí thiên tồn mạnh nhất, chỉ có thể là lâm phàm ta. Vừa dứt lời đã thấy từ lâm phàm bùng nổ một hơi thở mạnh mẽ, quỷ tắc đại đạo xuất hiện, ngay lập tức và chạm với thiên địa. Muốn đột phá tới thiên tôn tuyệt đối không phải chỉ tùy tiện nói mùm là có thể đạt tới. Đột phá! Tiểu hào điểm vạn năng, một thời thở mạnh mẽ bùng nổ, phóng lên cao giống như một con cuồng long vậy. Nó ngay lập tức đánh bay cánh cửa thiền tôn, không có bất kỳ khó khăn nào, dễ như chở bàn tay. Thiền mới vừa hồi phục dung hợp ngăn trở lầm phàm đột phá, nhưng mà ai có thể ngờ được có một sức mạnh đánh bay ngăn trở của hắn ta, thậm chí khiến hắn ta không có năng lực chống trả. Vị trí thiền tôn, ta nhận lấy. Bây giờ Lâm Phàm đắm chìm trong một luồng ánh sáng, hơi thở tăng lên không có giới hạn, hơi thở dần dần tăng lên, viền mãn đạo văn và chạm lẫn nhau, đàn sen hình thành nên dị tự trong thiên địa, kinh hãi thế tục. Hắn đã chân chính đạt tới thiên tôn tri cảnh, không phần cao thấp, thiên tôn chính là thiên tôn, thống trị cấu tạo mọi nơi, chỉ cần nhấc tay một cái có thể thao tác quy tắc thiên địa đại đạo. Thiên gầm lên giận dữ tự như sấm sét vang vọng. kình thiên động địa chấn động núi sông thiên kinh hoàng sao có thể ngờ được hắn thật sự lên được đến thiên tôn hơn nữa đối với thiên tể trước mắt tràn ta một cảm giác còn khủng bố hơn cả phạt thiên thiên tôn nhưng mà vào lúc này ở một nơi thần bí nào đó lão tổ thiên thủ tộc cười lớn lão cảm giác được con đường đột, đột phá thiên tôn lão ta không hề nghĩ ngợi mà đột phá ngay lập tức lão ta đang chờ đợi ngày này rất lâu Lửa giận trong mắt cháy hương hực Chỉ cần đạt tới thiên tôn cảnh Lão ta sẽ khiến lầm phàm phải trả giá lớn trước Quỷ tắc mạnh mẽ đàn xen vào nhau Muốn phá vỡ cánh cơm thiên tôn Ngay vào lúc đột phá Một sức mạnh phản phệ mạnh mẽ xông tới Ngay lập tức khiến lão tổ thiên thủ tộc bị thường nặng Lão không ngờ đột phá thiên tôn Vậy mà vẫn còn khó, khó khăn Lão muốn tạm dừng đột phá Nhưng một khi đã đi lên con đường này Lão ta không có bất kỳ đường lui nào nữa Kiếp thiền tồn há có thể buồn thà cho lão. Một sức mạnh mạnh mẽ lao thẳng tới, lão ta hét thàm một tiếng. Lão tổ thiền thủ tộc hóa thanh cho bụi, tập trưởng thiền thủ tập đứng bên cạnh đã hoàn toàn há hốc mồm. Cả người lão đều ngốc giống như gặp quỷ vậy. Lão không dám tin tất cả những chuyện này xảy ra trước mặt là thật. Lão tổ! Lão hét lên một tiếng, chứng tỏ lão đã tuyệt vọng đến chừng nào. Nếu như không có lão tổ Thiền thủ tộc bọn họ thật sự không là cái gì nữa cả Thậm chí còn không bằng cái thá gì Thiền Người quả nhiên giống như những gì ta nghĩ Lâm phàm ngừng đầu Khuôn mặt hắn rất nghiêm túc Hắn bây giờ đang đối mắt với thiên Đồng thời hắn cũng phát hiện Cho dù đột phá đến Thiền tôn canh Nhưng hắn cũng không thể trường sinh Đây không phải là thứ hắn nguyện ý thấy Tại sao lại như vậy Rốt cuộc là người làm như thế nào Thiền rất khiếp sợ, không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Hàn ta tính rằng cho dù đối phương đột phá tới thiên tôn, cũng chỉ làm mỏng manh thiên tôn mà thôi. Sao có thể lại có chuyện giống như phạt thiền thiền tôn lúc trước? Năm đó, kể từ khi có ý thức, thiền đã xem tất cả sinh linh giống động vật trong tù lao. Hàn ta quan sát, thưởng thức nhưng dần già, những tên không khát động vật trong mắt hàn ta lại xuất hiện vấn đề. Có tên trưởng thành ngay giờ mí mắt hàn ta. Khắc sâu trong đầu suy nghĩ không nên có Chỉ là lúc hắn ta phát hiện Thì đã chậm Tên đáng chết kia chính là Phạt Thiên Thiên Tôn Lão vậy mà lại trưởng thành Tự nghĩ ra Phạt Thiên Cửu Thức Hắn ta mới đầu vẫn chưa để mắt đến tuyệt học kia Tuyệt học do động vật hèn mọn sáng tạo Thì có thể có uy năng gì Nhưng hiện thực Lại hùng hằng dạy cho hắn ta một bài học Phạt Thiên Thiên Tôn Thiên Từ Tung Hoành Ngay từ lúc còn nhỏ lão thường xuyên nhìn trời Ngày thơ đưa ra quyết định Trên con đường này, Lão có thể nói là truyền kỳ. Lão dung nhập thời gian của trăm họ, hiểu được cách vận chuyển thiên địa. Cuối cùng, sáng tạo ra chiều thức tuyệt sát kinh thiên động địa. Trận chiến đấu ấy kinh thiên động địa, không chỉ có mỗi mình Phạt Thiên Thiên Tôn đối phó hắn ta, còn có những thiên tôn khác cũng đối phó với hắn ta. Cuối cùng, đầu đến khi đất trời u ám, hắn ta trấn áp được Phạt Thiên Thiên Tôn, càn quét tất cả những thiên tôn đường trường. Nhưng mà ý thức của hắn ta bị rút ra, trần áp trong thiên kiêu vực. Vô số năm trôi qua, cho đến hôm nay hắn ta mới được thả ra. Hắn ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội nữa. Nhưng bây giờ, lầm phàm đột phá mạnh mẽ như vậy chính là chuyện ngoại ý muốn của hắn ta. Sau khi hắn ta bị phong ấn, thần võ giới chưa có thể tu luyện đến đạo cảnh, Muốn đột phá đến thiên tôn là chuyện không thể nào. Đây cũng là chuyện hắn ta đã tính toán từ lâu. một khi thoát khỏi phỏng ấn hắn ta sẽ chém giết toàn bộ cường giả đạo cảnh tuyệt đối không để bất kỳ sinh linh nào có cơ hội uy hiếp được hắn ta bởi vậy hắn ta bây giờ chỉ muốn chém giết lâm phàm một lần nữa chỉnh đốn thế gian lâm phàm nói hà tất phải nhiều lời vô nghĩa nếu người đã ra ngoài vậy thì chiến một trận đi <cười> quả nhiên là người rất tự tin thiên cười đột nhiên trong không trung xuất hiện một khuôn mặt người khổng lồ hắn ta thổi ra một hơi vô tận thiên địa quỷ tắc chốt xuống chiều này sát phạt quyết đoán cho dù là đạo cảnh đỉnh cấp cũng khó có thể ngăn cản thậm chí thiên tôn tầm thường cũng phải ôm hận mà chết dưới chiều này lâm phàm ứng phó toàn lực hắn đánh ra một quyền quỷ tắc phiền mãn ngừng tụ lực khống chế sức mạnh của bản thân hắn ngay lập tức hai chiều đánh vào nhau trận chiến này đã kinh thiên động địa đảo loạn toàn bộ thiên địa Toàn bộ thần võ giới đều cảm nhận được chấn động do sức mạnh này mang lại. Thánh chủ đã cảm giác được thiền tôn đạo quà tồn tại, nhưng mà lão không dám đốt phá. Không phải lão không muốn mà là lực không chế quy tắc của lão còn chưa đủ. Không ổn, tuyệt đối là có chuyện lớn xảy ra. Có thể có bậc uy thế này, tất nhiên không phải là người bình thường. Ta thấy thánh chủ phảng phất đoán được cái gì đó. Giữa cuộc lâm phàm rời đi chưa được bao lâu đã có chuyện như vậy xảy ra sao có thể không khiến lão suy nghĩ cho được sư muội người đi đâu nhưng mà vào lúc này thánh chủ nhìn thấy sư muội vội vàn rời đi lão vội vàn đuổi theo lão biết sư muội cũng đoán ra ai là người tạo nên trận đại chiến kinh thiên động địa này chiến trường thiền đã bị đánh vỡ mặt đất đã rách nát quỷ tắc hỗn độn lộn xộn đàn xen vào nhau nước lũ khủng bố thổi quét toàn bộ thiên địa người tu vi không đủ mà bước vào nơi này chính là tìm chết Quỷ tắc và chạm thiên đã biến ảo thành hình người cũng cùng lâm phàm đạp lên sông thời gian và chiến đấu với nhau hai bên nhấc tay một cái cũng đủ khiến trời sụp đất nứt lâm phàm thi triển toàn bộ thực lực lục tí lơ phật thần bao phủ thời gian phật quang sấm sét đâm xuyên trời cao quỷ tắc viên mãn sồi trào ba ngọn lửa thiền địa nhân tam hòa trôi nổi trên đỉnh đầu và hai vai hắn cho dù là thiền nhìn thấy ba ngọn lửa này cũng phải lộ ra khuôn mặt kinh hãi hắn ta không biết đây là lửa gì vì sao lại khủng bố như vậy đoạn đạo lâm phàm thì triển phạt thiền kiểu thức một lóng tay một trưởng đã có thể chập đất quỷ tắc chi lực mà thiền tất nhiên là không ngờ lâm phàm làm vậy mà tù luyện phạt thiền cửu thức tới trình độ khủng bố như bây giờ Điều này khiến thiền cảm thấy rất khó giải quyết. Dù sao, Phạt Thiên Cửu Thức, chuyên dùng để khắc chế hắn ta, sát chiều khắp nơi không ngừng. Nếu như là Phạt Thiên Thiên Tôn thi triển, hắn ta thật ra sẽ không áp lực như vậy. Nhưng mà tên đáng giận trước mặt, vậy mà lại có thực lực còn đáng sợ hơn cả Phạt Thiên Thiên Tôn. Nếu như lúc trước Phạt Thiên Thiên Tôn có thể có thực lực như Lâm phàm, e là lão ta thật sự có thể thảo Phạt thành công. Nghĩ tới đây, lòng của thiền càng thêm kiên định, Chắc chắn phải chém giết lâm phàm, bằng không thật sự sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sau đó, chỉ thấy thiên giơ tay lên, quỷ tắc trong thiên địa ngừng tụ vào trong tay hắn ta. Hắn ta là trời, bất kỳ quỷ tắc nào cũng nằm trong sự khống chế của hắn ta. Nhưng có một vài quỷ tắc đã tồn tại từ thời cổ xưa, hắn ta nhiều lần khống chế cũng không thể lĩnh hộ được. Đối với thiên mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Hắn là trời, sao có thể không làm được? Lâm Phàm nhíu mày, uy thế của Thiên đã tăng lên mức cực mạnh, đây chính là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Một quyền đánh ra, lực chỉ quy tắc làm chủ thể, bao hàm sức mạnh của những quy tắc khác. Một quyền đánh ra, trời sụp đất nứt, lực lượng khủng bố đến tận cùng quét ngàn tất cả mọi thứ, khuôn mặt của Thiên cả kinh, hắn ta lạc cả giọng. Lực chỉ quy tắc. Khuôn mặt của hắn ta thay đổi trong nháy mắt. lực chỉ quy tắc chỉ là quy tắc mạnh nhất trong các loại quy tắc. Có thể nói bản chất của vô số quy tắc đều không rời khỏi lực chỉ quy tắc. Thiên bị đánh lui, trời cao ngay lập tức vỡ ra, sỏ xuyên ra một khoảng trời khó có thể tưởng tượng. thật đáng kinh ngạc. hay là nói người thần là trời mà còn không chế được loại quy tắc này sao? Lâm Phạm trêu chọc, Thiên không trả lời. để vốn lòng một chuyện không có thể diễn gì mà bây giờ lại bị Lâm Phạm nói ra. Mặt mũi không biết để nơi nào Xem ra là thật sự bị ta nói trúng rồi Đúng là như vậy Lực chỉ quy tắc Chính là quy tắc cuối cùng ta cổ động Cũng là quy tắc khó luyện nhất Không ngờ người thân là trời Còn không tu luyện thành công Quả nhiên là đáng tiếc mà Phần thắng của Lâm phàm còn lớn hơn Vậy mà vẫn còn quy tắc Hán ta còn chương tụ được Thật sự là đủ thú vị Chết! Thiền giận dữ, lửa giận tận trời, toàn bộ trời cao được phủ đầy mây đỏ. Không, đó không phải là mây, mà là lửa thật sự. Lửa giận của hắn ta phản chiếu ra ngoài. Mọi người ở thần võ giới đều có lửa từ trên trời rớt xuống. Tất cả mọi người phát ngốc. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Vì sao lại trở nên như vậy? Trời tự dưng trở nên khủng bố. Nơi xa. Mấy người đường phi hồng căn bản không thể tới gần. Vùng kia đã trở thành mảnh đất có gió lấp đáng sợ. Cho dù là bọn họ cũng không thể tới gần. Sư muội người hẳn là đã nhìn ra. Lâm phàm đã từng nói, hắn ở thiền kiều vực gặp được một người bị phạt thiên thiên tôn phong ấn. Hắn nghi ngờ người đó là trời, là nơi căn bản cắt đất thiên tôn đạo quả. Thánh chủ nói, ánh mắt đường phi hồng nhìn về nơi xa, nơi đó đang là một mảnh hỗn độn. Mọi người nhìn không thấy được tình huống cụ thể, Chỉ có thể thấy Ánh đỏ lập lòe Vô tận dao động và chạm lẫn nhau khoách tán ra ngoài Thiên Người hình như không quá lợi hại lắm Không lẽ sức mạnh của người là trời sinh? Trước này người không cần tu luyện sao Hay là phạt thiên thiên tôn phong ấn người đến tận bây giờ Đã bảo mò sức mạnh của người rồi Lâm Phàm đang ở thế thượng phong Thiên địa nhân tam họa bùng nổ Khiến cho thiền không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào Phạt thiền kiểu thức khiến cho thiên bị hạn chế Khắp nơi phảng phất như hắn ta có thi triển tuyệt chiêu gì Cũng đều bị phạt thiền kiểu thức áp chế Căn bản là hắn ta không có nơi dụng võ Đáng giận Thiền có hạn ý rất mạnh với ba ngọn lửa Đàn thiểu đốt trên đầu và hai vai của Lâm phàm. Nếu chỉ là phạt thiền kiểu thức Hay là lực chỉ quy tắc Còn không thể ép hắn ta đến trình độ này Nhưng mà ba ngọn lửa kia Khiến hắn ta cảm thấy rất nguy hiểm Sau một hồi Lâm phàm, Người đã nói người muốn theo đuổi bí mật trường sinh Ta có thể thỏa mãn yêu cầu của người Trong phiến thiên địa này Ta có thể thỏa mãn nhu cầu của người Giọng điệu của thiên không còn bá đạo như lúc trước Ngược lại hắn ta bắt đầu thương lượng với Lâm phàm. Trận chiến giữa hai bọn họ đã đáng sợ vô cùng Đối với thiên mà nói hắn ta chưa bao giờ gặp tên nào như vậy Cho dù đối diện với pha thiên thiên tôn và một đám thiên tôn khác, hắn ta cũng chỉ mất mấy canh giờ là có thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng hôm nay đấu một trọi một, vậy mà lại có chuyện này xảy ra. Đây không phải là thứ mà hắn ta nguyện ý nhìn thấy. Trưởng sinh sao? Bây giờ thì chậm rồi. Ta phát triển ngược không mạnh như ta nghĩ. Ngược có vấn đề. Chỉ có giết người, ta có thể biết cuối cùng bí mật là gì. chuyện mà phạt thiên thiên tôn không làm được, ta sẽ làm. người muốn xin thá, chậm rồi. cả người lâm phàm đỏ bừng, lục tí lô Phật thần đã có vết dạn, nhưng dưới sức mạnh mạnh mẽ của hắn, hắn vẫn áp chế thiên như trước. Đại đạo chi hỏa, nhân quả chi hỏa, luân hồi chi hỏa, hợp nhất. bà ngọn lửa bay lên không trung, dùng hợp vào nhau. Chúng không ngừng dung hợp, bằng ngọn lửa biến thành đài hoa sen. Kể từ khi đài hoa sen xuất hiện, thần quang vô tận chiếu rọi thế gian. Thiền bị thần quang bao phủ, sâu trong lòng hắn ta xuất hiện sự sợ hãi. Hủy diệt đi! Thiền giận tím mặt, thì triển tất cả sức mạnh, chuẩn bị mở lại kỳ hỗn độn. Sinh linh trong mảnh đất trời khiến hắn ta tuyệt vọng. Cho dù là lúc trước đối diện với Phạt Thiên thiên Tôn, hắn ta cũng chưa từng có cảm giác này. đối phương không giống với phát thiên tôn. Phát thiên tôn phạt thiên thiên tôn một phong ẩn hắn ta còn tên trước mắt lại muốn giết hắn ta khuôn mặt lâm Phạm bình thường gặp biến không đổi hắn búng tay một cái đài hoa sen lao tới Và chạm hủy diệt chỉ lực tiêu tán một tiếng kêu thể lương thảm thiết chuyên ra. lâm phàm người đang đi con đường cũ của ta người sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục trời nứt ra ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi khắp thế gian. Lâm Phàm thu hồi ba ngọn lửa, đột nhiên hắn phát hiện trong hư không có một quả cầu tinh tế đang lơ lửng. Quả cầu tinh tế xoay tròn lao về phía hắn, vèo một tiếng nó dung nhập vào trong thân thể của Lâm Phàm. Ý chí, ý chí của trời. Hắn đã biết, bây giờ cái gì hắn cũng biết. Trời nguyên bản thật là Trời nguyên bản thật là linh trí, có suy nghĩ của chính mình, nhưng nói cho cùng đã từng có cơn giả cổ xưa dung hợp với ý chí của trời, cuối cùng không thể thừa nhận được cho nên mới trở thành một bộ phận của trời. Mà con đường hắn đi chính là con đường mà vị cơn giả kia từng đi. Nhưng con đường hắn đi lại không giống như vậy. Hắn có thể khống chế thân thể của mình, trường sinh nằm ở trong tay hắn. Bên môi hắn lộ ra nụ cười tươi. Tư... cười tươi. Lâm Phảm có giọng nói chuyển tới lâm phàm quay đầu nhìn lại hắn tươi cười thành chủ sư tôn thành chủ đi tới trước mặt lâm phàm muốn nói nhưng lại thôi lão đã biết rõ tất cả mọi chuyện cảm giác tất cả đều rất khủng khiếp mấu chốt chính là bọn họ nghe thấy giọng hét vào lúc cuối cùng cầu hét không cam lòng của thiên người bây giờ thành chủ rất tò mò lâm phàm cười đi vào đường cũ thiền tồn cảnh rồi dung hợp với ý chí của trời ta là lâm phàm cũng có thể nói là trời thành chủ trợ chừng mắt không nói nuôi câu nào sư tôn sau đó hắn nhi về phía sư tôn muốn hoàn toàn trấn áp tâm ma cho sư tôn nhưng rất nhanh hắn phát hiện sư tôn cũng không còn tâm ma nữa mà là ai quả nhiên là như vậy ánh mắt lúc trước đúng là không tốt mà đường phi hồng nói ta đi tới phế địa gặp sư tỷ của người Người không nói Ta sẽ không nói cho người biết Ta chỉ muốn nhìn xem Khi nào người sẽ nói Nghe thấy lời này Lâm Phàm cả kinh Tự nhiên chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới Nhưng sau đó hắn lắc đầu Hắn xem như đã hiểu ra Vì sao sự tôn có khi sẽ đột nhiên biến mất Hóa ra là đi phế địa Đây là chuyện mà hắn không ngờ tới Lâm Phàm không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc Thiền tồn đạo quả xuất hiện. Sau này sẽ có tương lai vô hạn Sau khi nói xong câu đó, hắn vội vàng rời đi. Quay về thánh địa. Biểu hiện của hắn rất bình thường. Hắn chưa nói quá nhiều. Chỉ khi gặp phải triệu đại chính, hắn nhìn ngô ân xì dại. Sau khi dung hợp ý chí, hắn chỉ cần lương mắt một cái là có thể nhìn thấu tình huống của cậu ta. ngộ ân này cũng không phải là ngô ân kia, mà là xa của vua thần tộc. Hắn nói mọi chuyện cho triệu trưởng lão, để lão lựa chọn. Cuối cùng, Lâm Phạm vẫn chộp xa tới đây để tự bọn họ nói chuyện. Hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì nữa, mặc kệ âm mưu quỷ kế hay là suy tính gì. Tất cả đều đã kết thúc. Vua thần làm đến cuối cùng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ta phảng phất như biết cái gì. Một mình đơn đập đi tới thánh địa, tự sát Hắn ta chỉ hy vọng Lâm Phạm có thể cho vua thần tập một con đường sống. Vù thần rất thông minh, biết chỉ có lựa chọn do chính hắn ta lựa chọn mới có thể khiến cho đối phương có lòng thương hại. Bằng không, cho dù hắn ta có trốn đến chân trời khắp biển cũng không có tác dụng gì. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của đối phương. Phế địa, chính đạo tông. Hắn đã trở lại. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết. xử tỷ đã không còn là vấn đề. Hắn quay về không có lóa mắt mà là rất bình thường. Ngô Thành Thu giống như lúc trước Thường ở bên cạnh vách núi Đó chính là nơi Lâm Phàm từng tu luyện Lúc này Ngô Thành Thù nhìn nơi xa Hưởng thụ gió nhẹ Trong không trung, Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng Nàng giống như cảm nhận được gì đó Quay đầu lại Trong bắt nàng dần hiện lên sắc thái sáng người Sư đệ Nàng như là không thể tin Mà dụi mắt mình Sau khi xác định bản thân không nhìn nhầm Nàng đi tới trước mặt Lâm Phàm vuốt về khuôn mặt hắn Tả cho rằng người sẽ không trở lại nữa lâm phàm mỉm cười đồ ngốc ta sao có thể không trở lại chứ tất cả đều đã kết thúc sau này chúng ta sẽ không tách ra hừm <cười> sự tồn của người có biết tới ta đấy chỉ có người không trở lại ngô thành thù làm bộ giận dữ lâm phàm nghe nàng nói vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu không ngờ nàng đã thật sự biết từ lâu lâm phàm ôm lấy sư tỷ, nhẹ giọng vỗ về được rồi ta biết sai rồi sau này chúng ta sẽ không tách ra, ra nữa theo ta đi tới thần võ giới đi chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau ở nơi đó lâm phàm chưa từng nhẹ nhàng như vậy bao giờ toàn bộ thiên địa đều nằm trong sự khống chế của hắn mà hắn lại không muốn làm độc thủ sau màn gì cả hắn chỉ muốn ở bên cạnh sư tỷ, sinh sống một cuộc sống bình đạm này có gì sai sao hoàn toàn không sai chút nào Còn về mấy đứa nhỏ, bọn chúng đều còn nhỏ. Để bọn chúng tự phát triển thôi. Dùng hợp ý chí của trời, trở thành trời. Huyết mạch có thể truyền thừa. Bọn họ còn con đường, còn cần bản thân phải tự đi. Nhưng mà... Hắn có chút không biết tình huống của sư tô như thế nào. Tầm kiếp đã không có. Nhưng trái tim kia rốt cuộc là còn ý tứ gì về hắn hay không? Đây là chuyện hắn nghĩ không ra. Mà ngay vào lúc hắn đang tự hỏi những cái này, môi hắn ấm áp. Sau đó hắn cười thầm trong lòng. Thôi mặc kệ, hạ tất phải nghĩ quá nhiều. Đi bước nào hay bước nấy, cuộc đời phải có chút nhấp nhô mới thú vị chứ. Không phải sao? Hết chuyện. Cảm ơn tất cả các bạn đã trùy lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong buổi đọc truyện tiếp theo và với một bộ chuyện mới chuyện hết chuyện rồi mọi người ơi. Game over luôn nào. Hay là men thành thiên mới chứ thiên không thông thạo quy tắc đại đạo bằng men. Bất ngờ thật. Bất ngờ không? Thật ra cái cái cái cái đoạn cuối cái đoạn cuối viết hơi tác giả viết hơi ngắn đúng không? kể như kỹ, kỹ thêm một một chương nữa thì thì thì mình nghĩ là ok hơn nhưng mà thôi vậy cũng hay rồi thật lấy ra thêm một chương nữa nhỉ thêm một chương nữa xem xem là sự tôn như thế nào này rồi là xem là khi mà lâm phàm dẫn à, dẫn uh, gì ngô thanh thu đến thần võ giới thì phản ứng của mọi người như thế nào mình vẫn rất tò mò về cái về về cái màn đấy nhưng mà tác giả lại không viết lúc mới xem cái ngỡ sẽ dài mấy trăm tập thôi thế này thôi thế này là vừa rồi một bộ chuyện hơn một trăm tập này là vừa rồi Chưa mấy trăm tập giống như vạn tập chi kiếp trời ơi đọc mất một năm rưỡi mới hết một cái bộ bộ đấy mới ra được 500 tập cho mọi người nghe đó <cười> viết đến đoạn cuối luôn kết thúc cho nhanh lừa viết tiếp kiểu chán quá rồi yếu dối dài quá rồi thôi kết thúc nhanh thôi còn nghỉ uhm. một bàn giới thiệu long trọng cho toàn bộ thần vào giới biết ngô thanh thu Chị cũng nghĩ là như thế phải, phải cho biết vợ của đệ nhất chứ nhỉ à, Ok à, Bây giờ mình sẽ kết thúc livestream ở đây Và hẹn gặp lại mọi người Ở một bộ truyện mới Vào một ngày gần nhất nhé nghe như mọi người à, à, mọi người muốn nghe chuyện mới mọi người có thể sang không không phải là thể loại này thì mọi người có thể ghé qua quán ngôn tình để à, nghe thêm một số bộ chuyện thay để thay đổi không khí một chút thì à, cũng ok à, vừa để ủng hộ khủng long mẹ chào mọi người mọi người ơi, có ai mà chưa đăng ký kênh quán ngôn tình ấy thì nhờ mọi người sang Đăng ký giúp khổ cho mẹ được không Bởi vì chỉ còn thiếu Chắc là mình sẽ cần khoảng tầm 10 đến 20 người nữa Để có thể uh, Để có thể uh, Đăng ký kiếm tiền ở trên kênh đấy Kể lại không biết có kịp không á Chắc là kịp đó Tại vì mọi Chị thấy mọi người nghe chuyện nhanh lắm Mọi người ơi, cho tranh thủ kêu gọi một chút. Mọi người ơi, những ai chưa đăng ký kênh còn ngôn tình có thể sang đăng ký giúp khủng Long Mẹ được không? Chỉ cần thêm 10-20 người nữa thôi. Cảm ơn mọi người trước nha. Ở kênh đó lâu lên quá. Mà... Thể loại mà mình thích nhất thì lại là thể loại ngôn tình như vậy. Nói chung là thể loại nào cũng cũng thế. Nếu mới có thêm yếu tố hài nữa thì đọc nó sẽ đỡ nhàn, nó sẽ vui vui hơn. Lão quái chỗ vạn độc tông. Đấm nhau đây đã đăng ký ra, cảm ơn nha. Cảm ơn Huy lưu Cảm ơn đấm nhau đây. lão quái chỗ vạn độc tông Là ở đâu ta Chết quên rồi đấy Đầu óc chán ghê ấy. Ông thường Thường chị không nhớ được cái gì lâu đâu Nhất là chuyện này Phim này xem xong là Xem xong là quên Nếu bảo kể lại hay là gì đó Là, là hơi bị khó đấy Ok, cảm ơn mọi người. Vậy thì nhờ mọi người nhá. Nhờ mọi người làm tăng cái con số subscriber ở bên kênh Quán ngôn Tình giúp Hồng Long Mẹ. Và cũng là nhờ mọi người đừng thoát kênh Quán Chuyện nhá. Tại vì mình sẽ còn quay trở lại với nhiều bộ chuyện hay nữa cơ. Nên là uh, một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đã đồng hành cùng với Hồng Long Mẹ trong tất cả những bộ truyện từ trước tới giờ và bây giờ thì cũng là mẹ xin phép được kết thúc livestream này tại đây để cho mọi người có thể nghỉ ngơi và mình cũng cần mình nghỉ ngơi nữa dạo này hơi lao lực một chút tạm biệt cả nhà chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha bye bye bye bye bye bye xin người